Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kỹ tôi đang khó khăn, nên định chế nhạo tôi phải không? Không, cậu đừng có nói như vậy. Tôi, tôi hoàn toàn nghiên túc. Mong cậu hãy suy nghĩ lại. <cười> Thế còn thằng Tùng đâu? Chẳng phải nó đang làm trưởng phòng kinh doanh của ông hay sao? Hay giờ ông bảo tôi về để cho nó say khiến vậy? Tùng, cậu đã mất rồi. Khỏi phải nói, nghe mấy chữ này được vang lên trong điện thoại. Thì Phước đã mở bừng cả hai mắt ra, anh lắp bắp, "Ở cái cái cái gì? Ờ, ông đừng có đùa tôi đấy nhá." "Tôi không đùa. Vụ mới nhận tin dữ vào sáng nay thôi. Nghe người nhà của Tùng nói, cậu ta đã bị ngã từ trên sân thượng cư xuống cư sướng." Cậu Phước tắt máy và cho dù sau đó ông giám đốc có gọi thêm bao nhiêu cuộc nữa thì anh cũng không có đả động đến. Bởi nguyên cặp mắt và trí óc của Phước hiện giờ chỉ có tập trung vào một thứ cấy lại miếng gỗ trên bàn làm việc. Anh nhớ ra giấc mơ kỳ lạ đêm qua của mình, nhưng chẳng thể nào phục tin được là cái chết của Tùng lại trùng khớp với nó như vậy. Chừa hết, nếu đúng như lời của ông giám đốc kia đã nói thì thời điểm Tùng gặp nạn cũng trùng với lúc Phước nằm ngủ. Chuyện này sao lại có thể được? Thế rồi, anh tự an ủi mình bằng những suy nghĩ hết sức tích cực, bởi trong thế giới quan của mình, không thể nào một người đang sống sờ sờ Lại có thể bị một miếng gỗ giết chết được Phước nhảy xuống giường Mở la tốp lên Rồi tìm kiếm thông tin về cái chết của Tùng Đúng là cậu ta đã chết thật Mà kết luận ban đầu của công an Lại là Tùng chết vì tự tử Trong trí nhớ của mình Cậu Tùng này đích thị là một thiếu gia con nhà giàu Không những thế Chính vì nền tảng gia đình vững chắc Nên cậu không hề có chút áp lực nào trong cuộc sống Vậy nên chuyện tự tử của Tùng Rất có khả năng xảy ra Vì vậy tất cả cũng chỉ là suy đoán của bản thân Phước mà thôi. Hiện tại anh nghĩ nhiều hơn về chuyện công việc của mình. Bởi lời đề nghị của ông giám đốc kia không phải là không có sức nặng. Cuối cùng Phước cũng có quyết định của mình. Anh thông báo cho người kia rằng mình sẽ quay trở lại. Khỏi phải nói ông giám đốc mừng rỡ lắm. Còn rủ Phước đi nhậu một bữa để chuộc lại lỗi nữa. Cả ngày trôi qua đối với Phước là một cách hết sức nhẹ nhàng và thoải mái anh cũng gọi điện báo cho bà Thảo, mẹ của mình ở quê, về công việc vừa mấy vừa cũ này của mình. Tất nhiên là bà mừng rỡ lắm rồi. Gần 10 giờ tối, Phước leo lên trên giường đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày làm việc trở lại vào ngày mai. Trước khi đi ngủ, Phước còn thầm nhủ, không biết đây có phải là mình may mắn hay không nữa. Thôi, tới đầu hãy tới đó vậy. Rất ngủ lại lần nữa kéo đến màn trắng và rồi không mất quá nhiều thời gian Đệ Phước nghe thấy cái giọng nói ồm ồm quen thuộc kia vang lên. "Thưa chủ nhân, ngài đã hài lòng chưa ạ?" Ông <cười> Chủ nhân đừng có hốt hoảng. Chẳng phải tôi đã làm theo yêu cầu của ngài hay sao? Chủ nhân vừa loại bỏ được cái gai trong mắt, cũng vừa có được lại công việc của mình. Suy cho cùng thì phải cảm ơn tôi chứ. <cười> cái giọng cười đầy khảo ố làm cho Phước có chút rùng mình, anh thều thào đáp lại. Tôi tôi tôi không biết gì hết. Làm ơn, tôi tôi không phải là chủ nhân của ông đâu. Mau mà, mau đi đi, cút đi. <cười> chủ nhân ơi, sao mà đuổi tôi được chứ? Chủ nhân không nhớ máu của ngài đã thấm vào tôi hay sao? Chúng ta giờ đây như một thôi. Ngài có thể chối bỏ tôi, nhưng không thể chối bỏ được sự thật này đâu. <cười> Nói xong, cái bóng vụt biến mất. Phước cũng theo đó mà bừng tỉnh luôn. Anh ngồi bật dậy, chồm tới bàn làm việc, rồi vớ lấy miếng gỗ kia ném thẳng vào tường. Một âm thanh khô khốc đã vang lên. Cũng là lúc Phước cảm thấy cơ thể của mình đau nhức một cách dữ dội, thậm chí có cảm tưởng như hàng chục, hàng trăm người đang lao tới đấm đá mình vậy. À, đau, đau quá, đau quá. <cười> chủ nhân ơi, chủ nhân, chúng ta là một cơ mà. Đừng có dạy gì mà phá hủy tôi, ngài cũng sẽ mất mạng đấy. <cười> Đầu óc của Phước như mụ mị đi, cơn đau làm cho anh ngất lịm ngay sau đó. Cho đến tận gần sáng thì Phước mới tỉnh dậy được. Khỏi phải nói, trải qua những chuyện kinh hãi vừa rồi, anh thực sự sợ miếng gỗ kia. Phước nhớ tới cậu hướng dẫn viên lúc trước ở bên Thái Lan, định gọi điện để xin cậu ta tìm cách chấm dứt chuyện này. Thế nhưng thật kỳ lạ, gọi hoài cái số điện thoại này mà cô tổng đại viên cứ bảo là thư bao không tồn tại. Chưa hết, tra thông tin của cậu ta ở trên trang web du lịch thì nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net